Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc này má đang nói chuyện với dì của em đang ở Australia và nói bằng iPad. Má cầm iPad ra trước cửa cổng ngồi và nói chuyện rất lâu Lúc tụi em đi, má vẫn đang nói chuyện vui vẻ với dì em. Tới khi tụi em đi lễ về trời cũng tối, về thấy má vẫn ngồi ngoài cửa. Em mới nói, sao má không vô nhà ngồi lúc này má mới kể lại khi mà tụi em đi được ba mươi phút thì bỗng nhiên cái tivi ai mở to lên mà la thật lớn làm má hết hồn trong khi đâu còn ai ở trong nhà trước đó má thì ngồi ở ngoài cửa và đang nói chuyện với gì vậy thì ai đã mở tivi ở trong nhà má thấy lạ quá má mới chạy vô tắt cái tivi khi tụi em đi lễ xong về nghe má kể lại thì con trai em nó lấy ipad mở camera xem lại lúc này cả nhà hết hồn vì không phải mở tivi một lần mà mở đến ba lần lần thứ nhất mở lên chỉ có hình nhưng không có tiếng lần thứ hai cũng vậy hai lần này má đều không biết vì không nghe tiếng chắc có lẽ hai lần trước mở tivi lên mà má không nghe không biết cho nên tức lần thứ ba mở thiệt lớn cho bà nghe lúc này má mới nghe hết hồn chạy vô tắt tivi rồi chạy ra ngoài cửa ngồi chờ cho đến khi tụi em về lúc này cả nhà em đều rất sợ tivi đời mới nên khi chỉnh remote để xem cũng rất khó lúc mà anh còn sống anh đã mua và sử dụng tivi này như vậy thì linh hồn anh đã về sau bốn mươi chín ngày cho biết là anh vẫn còn hiện hữu trong ngôi nhà này sau một trăm ngày trò cốt của anh đã được gửi vào nhà thờ cùng với ba mẹ chồng để được nghe kinh mà sớm về về chùa. Đó là tám câu chuyện có thật một trăm phần trăm mà em và gia đình đã trải nghiệm. Những câu chuyện này em cũng chưa kể và đăng tải trên diễn đàn nào. Và đây là lần thứ hai em gửi cho anh. Cũng vì muốn gửi tiếp cho anh và cho những bạn yêu thích chuyện ma giống như em. Tối nào. Cũng vào lúc 12 giờ khuya, em mới nghe cho thêm phần hấp dẫn. Cho nên em phải ráng nhớ mẫu tự trên bàn phím. Và hôm nay mới thật sự chính tay em viết và đã hoàn tất những mẫu chuyện này để gửi đến anh sớm nhất mà không làm phiền đến con trai của em nữa. Nói thật với anh, tháng trước em đã viết xong rồi, nhưng em không có bỏ giấu. Sợ anh đọc không hiểu, tội nghiệp, nên em đã xóa hết và viết lại từ đầu luôn. Thấy ghê chưa Cảm ơn anh rất nhiều đã thức khuya, bỏ nhiều công sức đọc hết chuyện của em cho các bạn cùng nghe. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, thật nhiều may mắn trong mùa đại dịch. Bài ảnh ngày 8 tháng 12 năm 2020, ký tên Phi Loạt. Quý vị vừa nghe qua kho tàng truyện Ma Dân gian Việt Nam, kỳ thứ 470. qua tám câu chuyện của phi loan cũng vừa chấm dứt truyện dân gian Việt Nam lần này mong rằng luôn là những tinh thần giải trí của quý vị và các bạn nếu được sẽ là những liều thuốc ngủ mà không cần phải uống thuốc nha ngủ cho thật ngon ngủ cho nhiều thì đầy đủ sức khỏe để chúng ta còn có những cái sinh hoạt trong đời sống thường nhật nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại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 quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ quý vị xin gọi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net